và có thêm vô số đệ tử tụ họp, bọn họ đều là những người vừa được đám trương nhị cầu cứu tạm thời thoát khỏi khốn cảnh. các sư đệ, các sư muội, mọi người đoàn kết đi tới bên ngoài đại điện hội họp cùng các trưởng lão. trương nhị cầu hô lớn, đan dược ở trong nhẫn chữ vật giống như là không có lúc cản, điên cuồng ném đi ra. dệt cùng kỳ vẫn tiếp tục điên cuồng giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn, Trên ý vô song giết đám cửu tiêu tông không có lực hoàn thủ.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 sau đó lại đưa mắt nhìn bên phía đại điện tốt các vị sư hình đệ đều tới rồi như vậy chúng ta tới bên ngoài đại điện trợ giúp các thái thượng trưởng lão thôi thành danh của cả của tổ cứu việt bốn người lan ra trong chiến đấu cứu vãn được rất nhiều sư đệ đối với trương nhị Cầu mà nói đây là một loại thể hiện giá trị của bản thân có vinh cùng vinh có tồn cùng tồn thánh mà tông tuy là là một tông môn riêng nhưng thánh tông vẫn là nơi không thể chia điểm thiên sư đệ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 nhưng ngẫm lại thiên vẫn rất tôn trọng mình không tông chủ để đệ, đệ bảo vệ thánh mà tông dù có chết đệ cũng không thể để khiến tông chủ thất vọng được vào lúc này đôi mắt đã sắp vô thần của diệt cung kỳ lại lóe lên hào quang khi thức toàn thân vốn đã tiêu tán lại bạo phát đi rằng xui đấy trương nhị cầu vừa nhìn bộ dáng của diệt cung kỳ kinh hoàng quát diệt cung kỳ trôi nổi tại trong hư không ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ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 tô đỏ cả thiên địa, không biết sống chết. Hàn Vĩ Nghị khinh thường cười lạnh, đánh ra một trường còn mãnh liệt hơn cả trường ban đấy. Cho dù hồn phi phách tán, ta cũng phải bảo vệ thánh ma tông. giờ khắc này, dây cùng kỳ bạo phát lực lượng trước này chưa từng có, diệt cho ta! dây cùng kỳ thiêu đốt sinh mệnh, đánh một trường che khuất bầu trời về phía Hàn Vĩ Nghị. Hàn Vĩ Nghị biến sắc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 Các đệ tử giả Lam Phong nhìn thấy bộ dáng của bà Gào thét đến tâm thê liệt phế Bà lão nhìn thoáng qua chúng đệ tử Ho khan một ngụm máu Mặt lộ về kiên quyết Đệ tử giả Lam Phong nghe lệnh Từ nay về sau Phong chủ giả Lam Phong Sẽ là đại sư tỷ mộ băng yên của các người Các người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đại sư tỷ Sư phụ Mộ băng yên nhìn thấy sư phụ như vậy Cũng khóc lớn thất thành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 vội tố ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, rồi chỉ biết đứng im khóc lớn lên. Tiểu sư muội, mau tới đây! Cho nhị cầu biến sắc, cũng không để ý sinh tử song tới. Đại sư huynh, mỗi sợ. Chỉ Kiều ôm Tiểu Bạch khóc càng thêm lớn. <cười> Thú vị. Hàn Vĩ Nghị cười một tiếng, Vân đầu ngón tay, Trần Nguyên ngưng tụ thành một điểm sáng bắn về phía Tiểu Quan Đương. Tiểu sư muội, mau tránh ra!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 Tông chủ các thái thượng trưởng lão Thánh Tông Nhìn một màn trước mắt này Trong lòng cũng tràn ngập lừa giận Nhưng giờ khác này Bọn họ không thể động Bằng không tất cả sẽ thành kiếm cùi 3 năm Theo một giờ Dây chuyển quy tắc trên thân bọn họ quấn quanh cùng một chỗ Ngân tụ trong hư không Giống như sẽ dung hợp lại Yến hồng Vũ Các người đừng có ví sức vô ích Muốn dung hợp dây truyền quy tắc Lấy thương thế của các ngươi hiện giờ Chỉ sợ không chống đỡ nổi một khắc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 Tông trùng Đã đã tận lực Hẳn Vĩnh Nghị dơ bàn tay lên Khí thế bảo tăng Làm cho người ta sinh ra một cảm giác vô địch Tất cả đều muốn kết thúc rồi Mẹ nói chứ Quân bằng này thực sự là quá tốn kém mà Giờ phút này Hai bóng người xuất hiện ở trên vô danh phòng Tiêu hào lớn như vậy Chịu hắn quân bằng đi ra Lại chỉ tồn tại được một thời gian ngắn Mà đã biến mất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 Giết cùng kỳ Mọi người đâu Lâm Phạm lập tức tiến lên hỏi Thế nhưng giết cùng kỳ Đã lại chìm vào hôn mê Lâm Huỳnh Thương thế quán rất nặng Nếu chậm trễ cứu chữa sẽ chết đi Tân Phong tiến lên Do xét một phè nói Lúc này Tại đại điện ở phía xa Trở đến một luồng khí tức khủng bố Lâm Phạm nghiến răng nghiến lợi Sắc mặt dữ tận vô cùng Một ngọn lửa giận ở trong lòng Không ngừng bốc lên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 các người thấy chưa? lâm sư thúc quá là mạnh mẽ. một đệ tử về mặt hưng phấn nói ta thấy được, ta thấy được rồi. các sư đệ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn rõ tất cả trước mắt. lâm sư thúc vô địch, lâm sư thúc vạn tuế. đối với những đệ tử vừa dạo một vòng quỷ môn quan này, một quyền như sấm sét vừa rồi của lâm phàm đã đầy mạnh hy vọng sống sót họ. đám người trương nhị cầu lúc này cũng ngây ngẩn. Tông chủ khi nào biến thành cường hãn đến như vậy?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 Hàn Vĩnh Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, khói đèn không ngừng phun theo lỗ trần đồng, phát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người sinh ra cảm giác e ngại. Tiếp đó, lão đánh ra một quyền treo khuất bầu trời, hào quang vàng tỏa sáng trói lọi. Đó là một quyền do chân nguyên và quy tắc ngưng tụ, đuổi đại hủy diệt thiên địa. Thế nhưng chỉ một sát na sau, lão lôi hoàng sợ phát hiện, mình là không thể ngăn cản một quyền của Lâm Phạm. ầm một tiếng, một quyền không thể chống đỡ kia trong nháy mắt đánh tới Hàn Vĩnh Nghị.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 Lại một trường Trường đảo cửu tiêu tông này giống như là diều đứt dây Rơi như là đạn pháo xuống mặt đất Đinh Chúc mừng thăng cấp Tiểu thiên vị cao dài Diệt sạch đám trường đảo cửu tiêu tông Lâm Phạm xoay người Nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị Hiện tại chỉ còn một mình ngươi Bản thân ta đang muốn nhìn Người có bản sự gì diệt thánh tông của ta Lâm Phạm phẫn nộ Thân ảnh bá đạo kia Khiến cho Hàn Vĩnh Nghị không khỏi hoảng hốt Tông trùng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 À, mình ngừng lại tập này đây nhá, mình gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.